tiếp tục cuộc trở lại làng phòm nơi thầy vẫu đẹp trai hít sức tài năng và hai thằng ôn vật định cư. Như thường lệ bột vợ dột xong mấy hôm cấm mặt đi làm, lại đừng vỡ thả cửa cho một ngày tụ tập với đám anh em chí cút. Sang đó khoảng 9 giờ, hai thằng ngu và cả thằng Hốn có mặt tại nhà lão vẫu. Tất là thả cửa cho đi nhậu, chứ nhậu món gì bốn tên vẫn còn chưa biết, vì mấy mụ vợ có cho đồng bạc nào đâu. Thằng Hốn là người góp được nhiều vốn nhất vì nó chưa có vợ. Nhưng cũng chỉ được một ít Còn bà tiên kia khó lắm Mới thó được ít tiền mà vợ gom vào Bà tên gom vừa đủ tiền mua được một con gà Lão vào nhìn con gà Bà tiên mua về mắt tròn mắt rệt Vì con gà ngấy nhom Nhìn toàn giảm bọc xương Như thể làm bị bỏ đói nông ngày Lão run dày chỉ tay vào con gà rồi bảo Cái con gà này Là con gà Hà tụ bay Bột nhìn con gà nhẹ tinh Nên chú chất gật đầu Đúng đó thầy Nên là con gà nó đòi đắn không sai đâu. Lão dùng mình một cái rồi lại hỏi. Sao mà nó gầy tông teo vậy? Cho mày không mua được con khá hơn à? Mà mẹ chú mày chứ. Con này toàn xương á. Ai ăn anh nhìn Ờ kìa okay, thầy. Bốn thầy cho mình góp được có chừng đó tiền. Thầy đào đâu ra con gà mập. Con này là con mập nhất mà chúng con có thể mua rồi đó. Lão dòng cây cây chua sót nhìn con gà rồi cảm thán. Má nó. Cái con gà thiên này chúng mày cũng nuôi được luôn đó hả? Sao đừng tao nể một cái thằng chủ vườn gà đó thôi. Bột bấy giờ hỏi. Chưa thầy định làm món gì. Mà nhanh quyết bỏ chung con mua gà như vậy. Phải mà mua món khác thì có phải ổn hơn không. Còn ở đó mà ý kiến. Lá vào liền nói ra ý định của mình với con gà này. Hôm bữa tao đi qua làng Binh cũng cho người ta. Ở chiều đãi tao cái món gà đập nêu ngon dữ lắm. Tao hỏi người ta cách làm. cho mày cứ bắt nước thịt gà cây đã. Tao chỉ cho từng bước. Ba thằng ôn vật kéo nhau vào trong bếp Thằng nhóm lửa thằng lấy nước Còn thằng cắt tiết gà Một lúc sau con gà cũng được trùng qua nước sôi Và đem đi vật lông Con gà mua về còn được hơn một cân Cộng cảnh lông Sau vật lông xong nhìn còn thảm hơn bản nãy Bột cầm con gà chưa xương Không biết lát ai ăn ai nhịn Nhưng mà có còn hơn không cả làm xong lão vào chỉ cho đám học tròn tầm ướp Rồi bỏ vào một cây niêu đã chuẩn bị sẵn Đóng nắp kín rồi đem đi nấu Đó, bây giờ cơn nấu chín rồi đem đi đập Tuyệt không có được mở nắp Lát là lấy búa mà đập nha Có gì dùng đấy Cả bên trong nó sẽ chín đều ngon lắm Sọt bấy giờ liền hóa lên Ổ hóa ra lành như vậy Vì thế nên người ta mới gọi là gà đập nêu đó hả thấy Con tưởng thế nào Thằng sọt thông minh đấy Có điều nhìn đơn giản vậy thôi chứ ngon lắm nha Hôm nay phải nhậu một bữa cho ra trò Bốn tên chụm lại với nhau để chờ đợi Đằng rãi cả nước biếng tiền lão vẩu bị người chiên xã xúc mời lên ủy ban có việc. Láo nhằn mặt nhưng cũng phải đồng ý. Trước khi đi nhìn ba tên rồi dặn. Cho mày nhớ cho kỹ lời tao dặn này. Cấm quên được à, như mọi hôm nha. Cho mày mà còn báo nữa thì đừng có trách tao đấy. Cẩn thận không là cháy đang nghe chưa. Rồi thầy cứ an tâm. Chứ con nhớ cả. Nhất định lần này không làm cho thầy thất vọng. Thầy cứ đi đi. Lát nữa về là có gà nhộn nhanh. Lão nhìn hai thằng ôn vận Đến nghi ngại Xong cũng vội đi theo người ta lên xãn làm gì đó Còn lại ba tên chúng báo nhau Phải làm cho cẩn thận Không thì lại móng Đang ngồi thì thằng hỗn nhớ lại ra mình có việc Nó nói về ngày thằng Tôi chết Em nhắc hẹn tao sáng nay có bên đó nhớ chút việc Thôi chung mày canh nha Một lát nữa tao quay lại Hôn bỏ đi ngay thằng ngu không bận tâm cho lắm Bột và sột hết sức tập trung May mà lần này đúng như dặn dò của lão vầu Cả hai đánh nhấc cái níu xuống Và dự là gà đã chín những cái liêu đặt ở giết đất thằng bột cái đầu bảo Ủa sột Thế bây giờ làm gì hả máy À đúng rồi Lão dặn nhấc xuống rồi phải đập luôn Không để gà nó bị bỏ quá ăn không ngon Thế bây giờ cứ đập hả Ờ cứ đập thôi Thế là ngay thằng ôn vẩn bưng níu ra ngoài Ban đầu định dùng bố Nhưng cái bố nó nhỏ quá Đập không ăn thua Nên mỗi thằng lấy một khúc củi to Đứng đôi diện nhau rồi bảo Thì bây giờ ta đập trước rồi đến mày nha. Mày với tao luôn phiên nhau nha. Ta còn lại gật đầu và rồi cả hai thằng cùng đập. Chỉ có điều khi kênh niu vỡ ra. Hai thằng ngu vẫn chưa chịu dừng lại. Những tiếng bộp bộp kinh như vậy vang lên. Bột bây giờ thích kênh niu nát bét thì bảo. Một số đời đập vậy được chưa? Chưa đập tiếp đi. Đã gọi là gà đập niu phải đập cho kỹ chứ. Hai thằng ngu đập đến vã cả mồ hôi mới chịu dừng lại. Bột bây giờ bảo. Tặc là được rồi đó, tao mệt quá thôi, để tao thử miếng coi. Sơn gần đầu đồng ý lòng mồ hôi, vừa đang định thử thì bên ngoài có giọng của lão Vẩu vang lên. Lão Vẩu vội đến dẫn theo ai đó. mà các chú về nhà tôi, vợ hay hôm nay chúng tôi có cái món gà đập đặc sản đấy. Thôi các chú đứng đợi một lát nha, một chút xíu để tôi bỏ mấy đứa chuẩn bị." Lão Vậu nhìn hai tầng ôn vật bên bỏ mấy người đứng đợi, lão chạy ù lại. "Sao, xong hết chưa? Ổn không?" Chúng ta có khách đấy, đừng có làm mất mặt. Xong rồi thầy, chất lượng luôn á, Thầy mời họ vào đi, chúng con vừa đập xong, nóng hổi lắm. Lão nghe vậy thì mừng lắm vội chảy ra mười đám người vào nhà, Vừa đi vừa bảo. À, như tôi giới thiệu đó, Hôm nay nhà có cái món gà đập niu chứ danh thầy Vấu, Tiện là chiêu đại mọi người. Lão giảng hiểu cho ngày thẳng dẫn mọi người xem món gà đập niu, Mấy người kia vui vẻ đi theo. Lão Vấu vẫn hết sức khổn nhiên cho đến khi, Bột vật sổ tiến đại chỉ tay đám đất Ở đó đống vốn đã bị đập nát bét. Đây thầy ơi, Món gà đập niêu thầy dặn chúng con ạ Chúng con còn đập kỹ lưỡng rồi đó. Lão giật thót, Cảm giác như vừa chết trong lòng một chút, Nhìn vỡ hai thằng rồi hỏi, Con gà của ta đâu? Đây thấy Thầy không nhìn thấy à, Để con vạch nó ra cho thầy coi nhé. Hai thằng nguồn điện ngồi xuống Vậy cái đống đất và vụn ra của cây niêu, Bên dưới vẫn là con gà, Nhưng nó bị đập cho tàn nát biến cả dạng. Trời đất ơi, hai thằng khốn nạn. Chứ mày làm gì gà của tao thế này? Con gà của tôi sớt lệ khổ thế hả? gà ơi? Mày chứ không nhắm mắt ở gà? Mấy người đi theo lõng vầu tròn xoay cắm mắt. Họ không ngờ rằng mình sắp sửa được chiêu đại món độc lạ như vậy. Hai thằng ngu thấy thấy như vậy thì trụt dạ hỏi. Ủa thầy? Chúng con đập chưa kỹ hả? Chết đủ ngon sao thầy? Thế để con vật thằng sốt đập thêm nhá. Trời đất để chúng con tưởng được rồi chứ. Lão vầu như chích đứng... Bột và sột đi lại lấy hai khúc củi ban nãy toàn đập thì lão lại càn. Chú mày định làm gì nữa? Ủa chứ không phải đập chữ kỹ hả thầy? Để chú con đập tiếp. Mà tổ cha hai thằng ngu. Ta có dặn chú mày đập nát bét con gà không? Chả đã để ta bảo là đập cái niêu để lấy con gà. Ai mở chú mày tài lanh vậy hả? Bột sột ơi chú mày báo quá gà của tao. Lão xí ngay thằng chạy đi mấy vòng. Thằng hỗn vững của quay lại tới cảnh đó. Không hiểu ngay con gà đã tan thành mây khói Thì nó bỏ về ngay Để nhau tránh trì lão quay sang Thì mấy người kia hỏi Ủa giờ nhau được chứ cô ơi Chúng tôi đói quá khát nữa À chưa Mọi người cứ vào nhà đợi lát nha Trong nữa là xong ngay Mấy người cũng đánh nghe theo Đi vào trong nhà uống nước chờ đợi Còn lão vỏ bò sột về nhà tung đại con gà khác sột lắc đầu Không được đâu thay Và còn nó biết nó treo cổ đó Mày cứ về lấy đi tao cho cái lá bùa nó không phát hiện được đâu Dùng mấy uh, bùa mấy cái việc này trái luật âm Nhưng bây giờ cấp bách lắm Ta phải làm đi mau đi May mắn sột cũng thuận tiện bất được con gà nặng hơn 2 ký xăng để làm Tuy nhiên bữa trưa bà tiền cũng chẳng được miếng nào Vì đám kia ăn nhiệt tình quá Bà thêm thèm nhỏ rãi Nhưng cả nể nhân vẫn có nói <cười> Mọi người cứ ăn đi À quê chúng tôi cả ăn ngày ba bữa mà Mọi người cứ ăn đi Từng miếng từng miếng cứ như vậy vơi đi Cho đến khi dọn dẹp chỉ còn mỗi cái đĩa Với ít nước sốt Bà tên kia bây giờ lọ mọ dưới bếp Thay nhau chấm bút những gì còn xót lại Lúc này trên thành phố Ngay gần nhà của ông khổm chú cổ bột Đang có rất đông người tụ tập Bên trong còn nghe tiếng khắp thế lương Ông khổm ngồi ở ghế chung quanh có rất đông người Có người hỏi Chưa khổm là người đưa sắc ông ấy xuống vậy không Chưa kể cho mọi người nghe Chuyện tại sao lại xảy ra như thế Ông khổ mốm nứt nứt trà rồi bảo Em là người đưa bác ấy xuống Chiều qua nhà em đang ăn cơm Thì nghe tiếng vợ bác ấy la lên Nhà mà sát bên Em cũng hay sang đó xin vài thuyết lặt vặt cho nên em sang ngay Em chạy vào trong buồng ngủ của ngay bác Thì vợ bác ngã quỷ Còn bác đó thì châu cổ giữ nhà Lúc ấy bác ấy còn hơi quậy đạp Em vội vàng tí đỡ nhưng chẳng hiểu sao Em cứ tiếp bác ấy bị kéo xuống Để chặt trên vai của em Em đỡ chẳng được Rồi bác ấy kinh như vậy liệm đi và không qua khỏi Kể lại chuyện đó mà ông Khổm vẫn cứ liên tiếp dụng mình. Lúc đó trong phòng có ba người. Một là vợ của người đang treo cổ. Hai là ông và người còn lại đang ở tình thế đối diện với cái chết. Bà vợ thì sợ đến mức ngã quỷ không giúp được gì. Còn ông Khổm lao tới đỡ người kia vẫn còn đang cười đậm. Xong ông lạnh người vì cứ có cảm giác ai đó đang cố gắng giết hại. Đẹp mạnh xuống làm cho cái thỏng lọng siết chặt hơn. Ông Khổm còn kể phải đến khi người kia thất thở. Ông mới thấy vai cựu bình nhạm bẫng lên. Nhưng lúc đó tất cả mọi chuyện đã quá muộn Tạm chí khi có thêm người chạy sang, đưa được người chết xuống, ai cũng thấy sợi dây thường có dấu hiệu bị kéo dứt căng. Sợi dây bị bó cho nhỏ hẳn đi, chứng tỏ nó đã bị siết cực mạnh. Không ai nghi ngờ ông gồm có ý hại người kia, vì ông chẳng có lý do nào để làm việc đó. Vì chính ông đã cố để cứu người. Và của người tự tử cũng nói sau khi bình tĩnh lại một chút rằng, Ông khổ đã đỡ chồng mình trên vai, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn thấy chồng mình trợt mắt, miệng kêu khẳng khắc và dần dần tắt thở. Người vợ cũng thừa nhận buổi chiều hôm ấy đi nằm về, hai vợ chồng có tranh cãi với nhau, có điều không thể nghĩ rằng đến mức khiến cho chồng mình suy nghĩ dại dột như vậy. Bà ta nói nấu cơm xong bà vẫn vào phòng để gọi chồng ra, thế nhưng mà cửa đã thấy ông vật lộn dưới sự dây thừng. Tâm lý quá yếu nên vừa nhìn thấy cả người mềm nhũn, hét được vài tiếng chứ không làm được gì khác. Sau đám tàng cũng được diễn ra Người ta kết luận người đàn ông tự tử Nguyên nhân là vì mâu thuẫn trong gia đình Người chết vượt được chôn Gia đình liền báo nhau đem sợ dây thừng kia đi đốt để tránh những chuyện không hay Kể từ đó ông khổm Cứ luôn cảm thấy e sợ điều gì trong người Nhất là khi nhớ lại Cái hôm mình cố gắng cứu người hàng xóm Phòng ngủ của cả hai vợ chồng Còn thông sang cửa sổ nhỏ bên cạnh Nên có thể nhìn qua bên đó Có điều hai bên đều luôn dùng dèm chân lại Để giữ phép lịch sử chiều hôm đó đi làm về ông Khổm hơi câu mày Khi thấy dèm cửa sổ bị ai đó kéo ra Bình thường hai vợ chồng không làm vậy Bên kia cũng vậy Ông Khổm còn ngạc nhiên Khi vô tình nhìn qua bên kia xem cửa bên đó cũng được kéo ra Và có thể nhìn vào bên trong Không muốn để ý làm tránh mất lịch sử Ông Khổm lại giật mình tách mặt Vì trong thích căn phòng kia Đang có người trong cổ không có thể nhìn thấy chân dưới của người đó, còn cái đầu trên cao tiếp bị che khuất nên chẳng biết là ai. Thế bình đó có người treo cổ ông Cộng lập tức lao xang đón cẩm, cho một lúc mới nhận ra cẩm đang bị khóa, căn nhà làm hàng rào kiếp kín ông chẳng cách nào vào bên trong. Ông hoảng sợ may mà người phụ nữ chủ nhà vừa đi đâu về, ông cụm liền bảo: "Chị mau mở cửa đi, trong nhà có người thất cổ nó mau mở đi." Người phụ nữ nghe xong thì không tin Nhưng ông Khổ một mực khẳng định bà ta vẫn lắc đầu nói Chị xin lỗi Nhưng mà trong nhà chị giờ còn ai đâu Con cái cũng đi làm Cho nó mới đi hôm qua tuần sau mới về Sao lại có người trong nhà được chứ Ông Khổ nghe vậy nhận ra có điểm không đúng về đúng là nhà này chỉ có hai vợ chồng Con cái đã lớn đi đam ở thành phố Biết vậy nhưng ông Khổ vẫn hối bà ta mở cửa Vì tận mắt ông thấy có người treo cổ trong vòng Bà chủ nhà không còn cách nào khác cũng đành mở Hai người vội vàng lao vào bên trong, thế nhưng bên trong không nghỉ có ai. Ông Khổng có đôi ngạc nhiên đứng thẫn thờ tại chỗ, dần đó đầu xin lỗi ra về. Người phụ nữ không trách nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ. Vì quả nhiên khi ông Khổng vừa ra khỏi nhà, mà định đi ra sau rửa ráy, thì chợt nghe trong phòng có tiếng kẹo kết vang lên. Tinh thần của lão Đồ Thư vừa rồi ít xuất tiện là bởi sức khỏe cơ phần đi xuống. Ở cái tuổi 60 thời tiết thường xuyên thay đổi, Cho nên lão không tránh khỏi bị ốm Lão nằm ngủ ở trong phòng Người cứ mơ mưa mảng mảng Mỗi lần thức dậy lại thích trời muộn hơn một chút Chẳng biết mình ngủ bao lâu giấc ngủ đang ngon lành Thì chợt có chuyện xảy ra Cảm lúc đó tại nhà ngoài Thằng Trấn, con bà bé Là vợ của lão đủ đang lọ mọ làm gì đó Chẳng là thằng tiên sư đó Đang lọ mọ sự cái đài Về mấy hôm nay bị hư Chẳng có gì để nghe chán lắm Thằng này thời gian qua cũng ngoan khó chịu ngon làm ăn hôm nay mới hết việc ở nhà sửa lại cái đại thức của nghe thời sự lại hoài mãi thằng ngù bật thử cái đại lên về lúc đó đang có chương trình gì đó một tiếng hát bấy giờ vang lên già mà đi già mà đi hỡi đồng bào ơi trên vui mừng nhưng đại vượt được bật một chút thì lại tiếp tục trục chặc còn ở bên trong lão đổ đang mơ màng nghe thấy tiếng hát một bài hát khác quênn tai Lão lại có thêm cái tần bị liệu cho nên nghe vậy liền mở bừng mắt. Ngồi bật dậy vì tưởng có ai đó đang gọi mình đi nhậu. Lão dậy khỏi giường mà cứ đi ra ngoài định đi đâu đó thì thằng chất hỏi. Ủa bố đi đâu đấy? Bố còn đang ốm mà. Ủa thì chứ không phải có người gọi ta đi nhậu hả? Làm gì có ai gọi đâu. Bố vào ngủ tiếp đi. Con sửa cái đai cái đã. Lão đủ bấy giờ đợt đầu mệt mỏi đi vào trong phòng đóng cửa. Và hàng người xuống còn chưa kịp nằm. Thì bên ngoài cái đại lại vang lên Dạy mà đi Dạy mà đi hỡi đồng bào ơi Láo đồ chưa kịp nằm Đang nghe thấy câu này lại ngồi bật dậy Vì liệu lão lại mỏ ra Đây giả đi đây đợi chút Lá còn thay đồ cho đẹp Đúng như để đi uống rượu Thằng chân bấy giờ lại trốn mắt Ủa chứ bố đi đâu đây Lá bấy giờ liền quay sang Tập đi nhậu chứ còn đi đâu Mày hỏi vậy mà cũng hỏi hả Nhậu nhà gì hả bố bố còn đang ốm cơ mà Ủa chứ tao nghe quay gọi tao đi cơ mà Làm gì có ai bố sao vậy Lao lại thất vọng trở về phòng Người đau nhất mệt mỏi Nhưng vừa tựa lưng xuống giường thì bên ngoài lại vang lên tiếng nhạc Giày mà đi Giày mà đi giữa đồng bào ơi Làng ngồi bật giày sò dép đỉnh đi Nhưng cựng lại vì không nghe thấy gì nữa Đoán là mình nghe nhầm nên chưa vội Thì ngoài kia tiếp tục có tiếng đài vang lên Giày mà đi Giày mà đi hơi đồng bào ơi Đã bây giờ vội vằng chạy ra ngoài một cách đầy phấn khởi Tôi đây Đi nhậu hả đợi với Chấn cũng tò mò ngót nghiêng nhìn ra ngoài rồi hỏi Lão đủ mãi không thấy ai thì bảo Mà cha nó Mới bảo dạy mở đi cơ mà nhỉ Sao lại ra đây không thấy ai Rõ ràng là gọi đi nhậu Mà nó không lẽ có đứa nào nó trêu mình ha Chấn hơi ngợ ngợ Thầy lão đang tức lắm cho nên không dám hỏi thêm Là mới mò vào trong nhưng còn chưa đi được tới cửa Thì từ đằng sau lưng Tiếng bài hát lại vang đinh Dậy mà đi Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi Lão quay phất lại Mặt đỏ tí tay Lão ập tới ngó ra ngoài chiếc con mắt hoảng quất của chấn Thắng ôn vận giờ mới chuột dạ Vì bắt đầu hiểu ra vấn đề ở đâu lao đủ lướt ra ngoài rồi chửi Mà tổ cho cái thằng mất dậy thế này tao mà bắt được mày ta đập chết đó Dù thì dù không thì đừng có chiêu tao tao mà bắt được là ta đập mày chết đó Chẳng nhìn dấu bố của mình dùng mình, thử bấm cái nút thì lập tức đoạn cuối câu bài hát phát ra, ngay cái câu từ nãy đến giờ. Dạy mà đi, dạy mà đi hỡi đồng bào ơi. Lão đồ giật thuất mình quay sang nhìn con trai và cây đài, giờ thì lão Minh hiểu cái bài hát đó phát ra từ đâu, lão điền tiết. Mà bố mày còn vì trả cái, thì ra là mày hả mày chết với ông, bố mày đang bị lưu thì chớ đó, mày còn cố chêu tao. Tránh cây khổ bỏ chạy tán loạn. May mà lão đủ đang mệt nên đuổi được một vòng thờ hồn hình quay trở vào trong nằm. Già thì nhằm nhắm mắt lại, lão lẽ ngay trong đầu vang lên tiếng hát. Dậy mà đi, xem mà đi hỡi đồng bào ơi. Lão mở mất ngồi dậy sỏ dép nói. À, tôi tới liền đây, đợi tôi một chút. Thằng Tránh bất lực nhìn bố của mình mò ra ngoài đường. Nhưng dần tới nơi thì lại thất vọng quay ngược lại. Mặt mũi có chút bực bội. Chấn thì thậm nói Má nó bị liều thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ Bị nặng quá vậy trời Quay trở lại với căn nhà sắt bên của nhà ông khổm Vào thời điểm bà Thác vợ ông loạn mới treo cổ tự tử hôm nọ Khi đã ông khổm vừa rời khỏi nhà bà Thác định đi ra sau Thì bỗng nghe thấy trong vòng có tiếng kéo kẹt Bà giật mình ra mặt tái đi khi quay lại Khi chưa đi qua phòng của mình Mắt cổ bà Thác mở căng chân tay run dày Thế nhưng bà chưa thấy gì lạ vì cửa phòng đang khép chỉ hở ra một chút và giónénn bước lái từ tay lên chạm vào cánh cửa rồi đẩy nó ra cánh cửa vừa được đẩy ra tinh cọt kẹn của bọn đềvang bin chẳng hiểu sao bà thấ sợ lắm không dám để mạnh không gian trong phòng dần hiện ra trước mắt của bà một hình ảnh màn dở hiện ra vì ở bên trong phòng ngay vị trí ông loạn thất cổ chết hôm nào giờ đây xuất hiện một cơ thể đang tr lủng lặng trên tay buông thõng cổ vẹo súng đâu ngả sang bột mịn và kinh khủng hơn cương mạch của người chết lại chính là của ông loạn. Bà Thác bấy giờ kinh hãi hết lên nhưng cô hồng bị chặn đứng lại, mà dán chặt vào hai con mắt của ông loạn và cảm tưởng ông ta còn đang nhìn mình. Sờ sờ hai tiếp tục dâng lên khi bà Thác cảm thấy sau lưng có một làn hơi lạnh. Bà chưa kịp quay lại thì thứ một sợi dây được đưa qua mặt của mình, nó tra vào cổ giựt bắt đầu siết mạnh. Đến khi bà Thác mở miệng ra rồi ngắt một tiếng Cứu, cứu thôi Ông khổng vừa về đến nhà ngay tiếng ghét thì vội vàng chạy sang Tên nơi thì bà thác nắm ngất trước cửa phòng ngủ Và đáng sợ nhất là bà đang cầm trên tay một sự dây thừng Ông khổng nuốt nước bọn nghĩ ngay bà thắc đang định làm gì Một lát sau mấy người anh em bên nhà nội ngoại đều có mặt Bà thắc vừa tỉnh lại thì họ thay nhau nói Chị làm cho chúng em sợ quá Có gì chị cứ nói với bọn em một tiếng Sao chị lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ thắc chẳng hiểu chuyện gì sau khi đứng nghe kề từ bà ỏ xong mình không hề có ý định tự từ cũng chẳng biết sợ dây thần kia ở đâu mà ra nhà ngày nhìn nó cũng thấy giống hệ sợi dây mà ông loạn đã dùng kết liễu cuộc đời của mình sự việc xảy ra làm cho người nhà hoang măng hoặc nghĩ đến chuyện mời thầy ông hôm đến nhớ đến lão vầu và chỉ cho mọi người họ liền đồng ý theo ông về làng phỏ 10 thầy lên để giúp Tuy nhiên cả đi cà về sẽ mất vài ngày Vì việc đi lại ngày đó còn khó khăn Cầm thêm đường xa xa xôi Và đa phần là đường đất Nên những người ở nhà phải cố gắng chờ đợi Buổi chiều Tại nhà của ai đó trong làng phòng Nhà này nuôi được một con bò sữa nhìn đã lắm Thằng bồn và thằng ruột Đang đi dạo với nhau Thì ngạc nhiên khi thầy lão vào lấm đất ở trong Hai thằng vội vàng chạy tới Ủa thầy làm gì đây đây Chẳng mày không thấy sao còn hỏi Ta đang đuổi ta cho con bò Ủa là trời Thì bắt được cả ma cho bó luôn hả? Chứ sao? hay xưa tao cũng học cả cái món này. ta còn hiểu biết nhiều về động vật nữa. Người thì có ma. Động vật nó cũng có ma của động vật chứ hả? Một vật sồn tròn mắt nhìn nhau. Nói không ngoài chứ hồi xưa tao am hiểu về động vật lắm. ta còn chứa được cả bệnh cho nó nữa cơ. ta còn là chuyên gia trong ngành học này luôn đó. Ngành ngành gì hả thầy? Ờ, súc vật học đó. Súc vật học hả thầy? Cái ngành đó luôn á? Thầy có, có nổ quá không? Nổ cái gì mà nổ, cho mày không tin hả? Còn tao chữa cho con bò này. Nó bị ma bò ám rồi phát bệnh rồi đó. Lão cắt tay vẫn còn ra sức mà vắt, nhưng miệng cứ nói như cao siêu. Đấy cho mày thấy không? Sức có nó đục ngầu ra này, phải vật hết mới đuổi để con ma đi. Hai thằng ôn vẫn bắt đầu ngộ ra lão đang làm gì? Hơi ôi lão đang vắt trộm sức của con bò, rồi bấy giờ điện la toán. Thầy ơi là thầy! Thầy vắt trộm sữa bò người ta còn bày đặt uyên thâm. Lão không vất nữa nhảy dựng lên bịt mồm của thằng ôn vật lại rồi mắng. Tiệt sư bố mày bé cái mồm thôi. Người ta nghe thấy đấy. Tao xin vắng mặt chứ trộm bao giờ ăn với trà nói. Bà tên định bỏ đi nhưng mà chủ nhà đã về tới nơi. Đành phải dọn ra sau vườn lao lên nàng rào để trốn. Vừa ngày ở bên ngoài lại có mấy cây mận sai chữ quả nên tiện đường công tác và lấy mấy quả để ăn. Lão vậu bị kinh răng cho nên chưa dám ăn. Thằng bột là thằng hăng nhất cho nên nó vật lính một quả cặp một miếng. Lão điện hỏi. Có chua không bột hả? Ta muốn ăn mà bị kinh răng. Không chua đâu thầy, ngọt dữ lắm. Có ngọt không? Bột gật đầu sột liền vật một quả cắn. Vừa nhai thì lão đã hỏi. mạnh có chua không sột hả? Bột vội liếc sột một cái. Mích hai thằng mất dậy liền hiểu ý liền lắc đầu. Không chua đâu thầy ơi, ngọt dữ lắm đó thầy. Nhìn sức mạnh của hai thằng ôn vật không có gì thay đổi. Lão tưởng mận ngọt nên tự tin vật lý một quà đưa lên mồm. À nhưng khi cắn một cái, lão cảm thấy đầu óc của mình tróng vắng mất trợn ngược. Lão vứt vội nó đi lắc đầu như cái máy vì chua không thể nào tả nổi. Lão quay rằng toàn trừ vì bị chúng nó lừa, thì mới thấy hai thằng đã chạy mất dép mặt nhắm tít cả lại. Là bây giờ liền gắt. Tổ trai nhà chúng mày. Chúng mày dám lừa cả tao hả? Mà nó chủ quá đi. Mấy cái răng của tao ế hết rồi đây Lão vội nhắc cái tô sữa Vừa vắt trộm được lên đồ vào mồm Dù vì không được ngon như sữa Người ta bán trong chợ Nhưng cũng giảm đi được vị chua Hai thằng ngu thế vậy xin ít nhưng lão không cho Lão nóc sành rồi được cái tô không cho bột và sột Hai thằng mất dạy hợp mực nhìn lão Rồi cả ba leo thoát qua hàng rào bỏ về Lúc này ở trên thành phố Ông Khổm đã cùng với một người nhà Của bà Thác ngồi trên xe đi về làng phòng Còn ở nhà mọi người vẫn đứng ngồi không yên. Bà thăng vì sợ cho nên không dám ở một mình. Phải gọi cô con gái về ở cùng. Cả người em gái của bà cũng sang ở cho đỡ sợ. Trong nhà có đông người nên ai cũng an tâm. Tuy nhiên những cảnh tượng đáng sợ vẫn diễn ra. Em gái của bà Thác đi từ trên nhà xuống. Ngang qua phòng ngủ của vợ chồng anh chị giật mình. Khi nghe bên trong có tiếng kẹo kẹt. Quả rằng thích cửa đang đóng. Bà này thường mở cửa nhưng đã bị khóa và ba người quyết định ở căn phòng khác và căn phòng này khóa lại. Không nghe thấy gì nữa, bản Đình nghĩ dòng mình sợ quá tưởng tượng ra. Đình quay đi tiếp tục xuống bếp thì kịch một tiếng, cửa phòng như bị ai đó mở khóa, nó từ từ bị đẩy mặc dù không hề có ai tác động. Em gái của bà tắc giật thót chân tay run rẩy, dòng mình quay lại. Mặt căng tai đi khi thấy cửa phòng đã mở. Rất sợ nhưng bản lại thấy tò mò, không xuống bếp nữa mà mò vào trong căn phòng đó. Ban đầu bà không thấy gì định đóng cửa lại Nhưng tiếng kéo kẹt vang liền khiến bà giật mình buông tay Cửa lại vô tình bị đẩy vào Hiện ra trước mắt của bà là sữa dì từng đang mắc trên xe nhà Ở đầu sữa dây được cột lại thành cái thỏng lỏng Em gái của bà thác sợ đến thất kinh Muốn liền cửa đầu tìm chiếc ngay tại chỗ mà rắn chặt với dì thừng ở đó mà ta không thấy ai trao cổ ở đó cả Những cái thỏng lỏng đung đưa càng lúc càng mạnh Bà này ngã ngừa sẽ đến đái cả dao quần Miệng ư ớ mới thét lên được một tiếng Bà Thắc với cô con gái nghe vậy chạy tới Mấy thấy bà kia sợ đến mất hồn vía Mắt còn đang nhìn vào trong phòng Cả ngày chụt dạ nhìn theo Nhưng không thấy gì Mấy anh chị em hay bên lại có mặt Ai cũng tỏ ra lo lắng Em gái cậu bà Thắc kể lại những gì mình đã thấy Khiến cho ai nấy đều tách mặt Tuy nhiên đồng hồn với người kia mới vừa đi Có lẽ chưa trở về ngay được Họ quyết định thêm vài người đàn ông ở lại, dù sao thì trong nhà con đàn ông cũng giảm đi nỗi sợ. Thế nhưng liệu cách này có thực sự giúp họ tránh được nỗi khiếp đàm đang bổ vây ở đây ngày không? Ở làng phòng lúc này vẫn là buổi chiều, bột vật sột đang vác Quốc đi từ ngoài dãy về, thì thấy hỗn đang ngồi buồn chán bên vệ đường. Mắt sầu não dữ lắm, hai thằng liền kéo lại rồi hỏi. Ủa chứ mày sao mà ngồi thần thơ à? Thất tình hả? Chứ còn gì, ta khổ lắm cơ. Em nhắc em mới lại giận tao. Hai thằng ngu ngày tết đây có phần hơi hối hận vì đã mỏ lại. Cả ngày định bỏ đi nhưng hỗn níu lại. Đi đầu vội thế? Chúng mày tìm cách giúp tao đi. Mẹ mày nơi khổ lắm. Giúp bao đấn có được cái tích sự gì? Chúng mày giúp tao lần này nữa thôi. Xong tao khao cho mày một bữa lòng xe điếu. Chắc nha. Mày mà quên là không có được đâu. Hỗn gật đấu liền liệt. bắt thằng ngồi tỏ nhỏ với nhau tìm cách. Hỗn nói. Khổ lắm. Hỗn Cái hôm em ấy dặn tao qua nhờ chút việc Giúp xong em ấy cho tao nướng nhỏ củ khoai Thế mà tao quên bố nó mất Thế là em ấy giận giờ phải làm sao để hạ tụi bay Một vợ sột vút cầm suy nghĩ Thằng sột uyên thâm bảo Cách thì cũng đã làm hết rồi giờ mà cứ dùng mấy cách bình thường không ăn thua đâu Thế bây giờ phải làm sao Để tao nghĩ coi À hai thế này nha Mình dùng kế mà người ta gọi là anh hùng cứu mỹ nhân Là sao hả mày Đây Bây giờ mày tìm cách rủ em ấy tôi nên đi chơi Nhưng mà không được con được đón đi từ tao sẽ chờ em nhắc của mày đến để lao ra giả cướp rồi mày thức cứu như vậy đã được đơn giản dễ hiểu thế là từ mày cướp rồi ta lao tới cứu thường ạ không như vậy thì nó tầm thường lắm rất lờiắn ôn vật nhìnn nở sau một nụ cười kốn nạn và tới đó may mắn cho ốn em nhắc cũng gật đầu đồng ý đi cẫm nhau ở ngoài đầm như đã nói còn nhắc từ đâu nó phải lòng hỗn vì nó khá đẹp trai Cho nên dù giận hỗn ngọn lời một cái nó gật đầu ngay. Đoạn đường đi ra cánh đồng là một cái cây to và cao nằm ở sát bên. Con nhác đang đi trong đầu điên tưởng đến cảnh yêu đương với hỗn cho nên mất tập trung. và bước đến đó thì từ đầu có hai bóng người vọt ra chân hàng đường. Ai đấy? Các người định làm gì tôi? Nhạc thấy hai bóng thanh niên bịt mặt kín mít nên không biết là ai. Nhưng chắc chắn chúng có ý đồ không tốt. Một trong hai tiến cất giọng. Em gái em đi đâu giờ này thế Em đi một mình cô đơn vậy Tôi đi đâu kể thôi Các người tránh ra không tôi là đó Ê bọn anh có làm gì đâu Anh định chỉ đứng nướng của khoai thôi mà Em chịu bọn anh nhá Nhắc sợ hãi quầy lưng Toàn bộ chạy về lặng Thì bị một tin chạy vọt ra răng tới chân lại ở kìa ra đây rồi sao còn muốn đi đâu Ở lại chơi với bọn anh Nhắc liệt nói Cảnh tránh ra đi tôi la lên bây giờ Em cứ la đi Làm gì có anh hùng nào tới đây kịp cứu em chứ? Em là của bọn anh đó. Bọn anh nhà nướng cổ khoai nhé. Thằng hốn bây giờ đang ở tốt trên cây, chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đồng đội sang hiệu. Và cuối cùng tín hiệu cũng tới. Nó liền nhảy khỏi cành cây lao xuống phía dưới, đau nhiệt tập rượt từ chiều đến giờ. Theo lời của sụt nói hỗn sẽ xuất hiện như một vị thần, trở thành anh hùng trước mắt của nhát. Chỉ có điều... Hốn nướng theo sợi dây ngay chân dẫm trên cây ván, Hai tay nắm thật chặt sợi dây Nhưng chẳng hiểu sao nó lao đi quá nhanh Sợi nhảy từ cái xích đu xuống đất xe ngã Cho nên không dám Ôn chỉ kịp dám kêu lớn Đưa nào đưa nào đỉnh hại em ấy Mấy nói được đến đây Ôn đã theo đảo vột qua bên kia Xuyết ngã nên ngậm miệng lại Và cố bám cho thật chặt Còn ba kẻ bên dưới chỉ kịp cảm thấy Có ai đó vừa lao qua người của mình có nhắc như thấy có người lao đến Thì vội vòng vột qua ngoài Ủa anh có thấy gì không một vật sột bấy giờ sượng chân, sợ lộ nên lắc đầu. Làm gì có gì đâu. Có, có cái gì vừa lao qua đây mà. Làm gì có em nhìn nhầm đó để đánh chống lãng đó hả? Nhắc vừa định nói gì thì cảm giác có thứ gì đang lao tới. Nó vọt qua ngày trước mắt của cả ba. Rõ ràng là một dáng người. Nhắc lại chỉ tay rồi hỏi. Đó kìa, này là cái gì thế? Hốn một lần nữa lao sang rồi chìm vào trong bóng tối chỉ kịp nói mấy chữ. Đưa, đợi đưa, đưa nào... Bột và sột nhìn nhau vội thu hút sự chú ý của con nhác. Làm gì có cái gì đâu, tập trung đi đừng đánh chống làng nữa. Nhàng cái đầu rõ ràng nó thấy có người vừa lao qua đây mà chớp mắt cái đã không còn biến đi đâu nữa. cả thằng hốn lúc bấy giờ nó đang xón đái cả giả quần về cái xích đủ cứ theo đà mà phóng đi chứ không chịu dừng lại. Hốn đã sợ đến sánh nét cả mặt, tại trần cuốn quẹo cố bắm cho thật chật. Cái xích đủ cứ theo đà mà bay lên rất cao rồi đẩy rơi xuống. Hốn chỉ biết ôm thật chặt Đến khi quay lại huốn chỉ hét đi một tiếng Rồi lại biến mất Cứu tao với Bọn vật xuân bây giờ gánh đầu gãy tay Còn nhắc hỏi Hai anh có phải có người kêu cứu, cứu không Làm gì có ai em đừng có bấy cho Sức cầu lại có người từ bên kia lao tới Vọt qua chỗ của ba thằng đang đứng Lần này thì tiếng kêu lại trở nên dài hơn Cứu tao với hai thằng cho Nhắc không kịp nhìn theo Vì trời quá tối Cái bóng người cứ lao vào bên trong bóng tối rồi bảo Đó, người ta còn trừ anh là chó đó Bố ta nói gì Thằng hỗn lại lao ngược lại kèm theo tiếng ghét Hai thằng chó cứu tao Hai thằng khốn nạn Bây giờ mới thấy có vấn đề vội thì thầm Thôi chết, hình như có chuyện không ổn Thằng còn lại hỏi Chuyện gì vậy ta Hỗn bây giờ bay ngược lại rồi quát Mà bố chúng mày dừng cái xích đu lại Ta chết mất Nói đừng dứt câu hỗn lại bay ra xa Chìm vào trong công gian tối mờ Mỗi lần bị đưa Linh cao hỗn lại sợ đính chào cả nước mắt. Không ai biết được rằng trong bóng tôi xuất hiện một cái bóng mở, nó cứ thấy hỗn đủ xích đu bay tới lại lại dồn sức mà đẩy Đó chính là lý do hỗn không thể nào dừng lại được. Hai thằng mất dạy nhận ra vấn đề mới đứng chắn ngang nên hỗn lao qua nhằm đứng lại. Nhưng cái xích đu cứ lao tới với một tốc độ cực mạnh, khiến cả ngài sợ quá lao qua một bên. Bọn bây giờ thở vào, may quá, xuyên thì bị nó tung trúng. Hai tên may mắn thất được nhưng tin còn lại thì không, hồn bế hết ẩm lớn. Tổ cho chúng mày, sao né. Tạng Ôn Vân tiếp tục bị Michael làm cho không xuống được, tạng Hôn nhận ra cứ sợ hãi cũng không phải cách. Nhân nhân lúc xích đủ bay qua một đám bụi rậm trên biển buông tay, bay víu một cái lọt vào trong bụi miệng kêu lớn, "Cứu tao." Hai thằng nhìn nhau sồn cả ra quần bột nói, "Mau vô cứu anh hùng đi." Sườn đầu hai thằng tất tản lao vào bên trong. Cỏ nhang đứng đó chẳng hiểu chuyện gì, nó chỉ lầm bầm tự hỏi, "Cứu, cứu anh Hùng á?" Nhắc sợ quá chẳng dám năn nỉ nó vội quay đầu chạy ngược về làng, quên mẹ nó luôn gục ngã vì hỗn. Còn ở bên kia hay thằng khốn nạn nằm ở trong bụi, lông sục mãi cũng tìm đồng đội nằm úp mặt dưới bãi cỏ. "Trời đất đời hỗn ơi, mày có sao không? Còn sống không bạn ơi, còn sống thì phát biểu đi." Hôn nằm úp mặt chân tay rũi ra, giọng yếu ướt đầy đau đớn rồi mắng, "Tổ cha, tổ cha hay thằng khốn nạn" Sao tao gọi cứu mà không có chịu cứu tao thế hả? Sờ đứng đó nhìn bệnh cùng mình mà quên hết cả, Nghĩ thằng Hỗn có khi ngãng gãy mũi rồi sụt ú ớ. Thế mày đóng vai anh hùng mà, anh hùng thì phải cứu người ta chứ sao lại cầu cứu là thế nào? Bật cũng đầu đồng ý, Hỗn vẫn chủ chất. Anh hùng cái mà bố chúng mày, mà đưa tao bệnh xá mau lên, đầu quá cái chuyện này biết bao giờ mới được ngày lấy vợ chứ. Sờ cõng thằng Hỗn trên vai mà phóng đi còn thằng bọn vừa chảy theo vừa lẩm bẩm. Làm cái gì mà máu linh vỡ thế, đông là tuổi trẻ chứ trẻ sợ đời. Nhăng tên đây bột lại chột dạ dựng cả tóc gáy, khi nghĩ tới chất giọng quen thuộc của con min, người mà ngày xưa bột cũng chảy ra chốc vậy mới cưới được. Tổ trang cái thằng bột, mày về đây mày biết tay của bà, mày nghĩ là mà mày không dẫn bà đi chữa lành, mày đi tụ tập nhậu nhẹt hả? Kể chuyện hồi bà cho mày không có chân ra khỏi cửa. Đang chảy ngất tích chửi của con sư tử ở nhà. Bột mềm nhún cả người Người tất cảm mồ hôi Từ này mà không về sớm có khi còn miến Nó cho thằng này đi bụi thật Hôn đứng mang lên chạm xá Cũng mày cũng ngã khá nhẹ hơn chỉ nhớ mình cố gắng nhảy xuống khoảng cách thấp nhất Nhưng khi đó đã khá lớn Hôn có bảo nó có cảm giác mình được ai đó đỡ Nên mới không bị làm sao Hơi nhức mũi một chút Hòa rằng nguyên nhân là bởi con ma Hiện ra chiêu nó không có ác ý Con vòng này tính ngay cả khỉa Nhưng vẫn muốn được đi đầu thai sớm Nên kỳ hỗn nhảy ra non liền đỡ cho thằng này Ngã nhẹ nhất có thể Thầy mới nói là Ở đời mà cũng có ma này ma kia Người cũng vậy Lao vầu cũng vì vậy mà lập ra một tôn chỉ hành nghề Đó là luôn cho các vong có cơ hội siêu sinh Vậy đến khi không còn khả năng quên bảo được Thì lão mới ra tay nặng một chút Không khí ở vùng quê đợt này Yên bình là vậy Nhưng trên thành phố nơi ông gồm sinh sống Cùng vợ con thì không Hôm nay ông khổm và người thân của nhà ký đi mời thầy vẫu chưa về, còn ở trong nhà vẫn liên tiếp xảy ra chuyện. Hết người này đến người khác và nhìn thấy những cảnh tượng kinh dị diễn ra trong phòng ngủ của vợ chồng ông bà Thác. Họ đã sợ đến mức không thể ở thêm ngày nào nữa. Vì vậy bà Thác bắt buồn phải đồng ý rời đi, ở nhà tạm của một người em chồng, đó là nhà của ông Tùng, ông Loạn cùng với một người em nữa đó là ông Phèo. Bà Thác và con gái ở nhà của ông Tùng, vì nơi đây thích hợp nhất nó đủ rộng rãi cho nhiều người ở cái tầng rằng chuyển sang đây bà thác sẽ thoát khỏi những cảnh tự kinh dễ thiên nhưng không để mấy khi đang nằm ngủ với con gái bà thác bất chuẩn bị tính động làm cho tỉnh giấc và nằm im dáorác nhìn chung quanh cảm giác như cả cơ thể không tuân theo sự điều khiển của mình nữa sẽ chỉ có hai con mắt là có thể hoạt động được và ta cố gắng tìm xem cái âm thanh keo kẹt đó phát ra từ đâu Trong căn phòng của ánh sáng mờ ảo của ánh đèn ngủ. Ban đầu bà Thác chưa thấy gì lạ. Ngo sàng thì vẫn thấy con gái còn nằm bên cạnh. Cố gắng nhìn khắp nơi. ấy vậy bà Thác vẫn chẳng thấy gì. Ngoài chứa âm thanh kém kẹt đang vang lên ngày càng lớn. Điều đó khiến cho bà Thác sợ đến thất tim. Bà Lập thức nghĩ ngay đến chồng của mình. Được phát hiện trong cổ chiếc trong phòng. Cũng là cái âm thanh đó. Cho nên bà Thác nghĩ trong căn trà này. Hoặc thậm chí ngay trong căn phòng này cũng có người căng trọng cổ. Ngoài đi ngoài lại không tiếng gì, âm thanh kỳ cũng dừng lại. Bà thắc thức cơ thể của mình có thể cử động được, bà thở vào bằng nghĩ có lẽ vừa rồi mình bị bóng đè. Cảm thấy buồn tiểu và thắc mệt mỏi ngồi dậy, sợ đưa giáp đĩnh đi vệ sinh, nhưng lại hoài thì ở ngay bên tai, ngay từ vị trí cuối giường tiếng kêu ken vang lên. Bà thắc thức kinh lệnh lưng từ từ quay mặt lại thì hới ôi. Ngay cuối giường là một cơ thể bị tròng lùng lẳng. Tiếng hét của bà làm cho cô con gái tỉnh giấc Những người ở phòng khác nghe vậy Họ chạy sang đập cửa Cô gái mà cửa cho họ rồi chạy lại đỡ mẹ của mình Mẹ bị sao thế này mẹ ơi Vợ chồng ông Tùng cũng gặng hỏi chấn ăn Chị làm sao vậy Có câu chuyện gì chị nói cho mọi người cùng nghe Bà thắt ngồi đó đầu cuối thấp Mình mày run dày Bà thích căn phòng này đang lạnh Khiến toàn thân của bà nổi đầy da gà Thì mẹ run dày con gái của bà Mới lấy mền đắp cho bà Bà thắt mắt vẫn nhắm tịt không dám mở ra Hay nhắc cánh tay chỉ về cuối giường Có, có người thắt cô ở kia Chị bình tĩnh đi Làm gì có ai à Chẳng là chị mệt cho nên nhìn nhầm hay mơ mộng Nhưng mà chị thấy có người thất cô ở đó Hay như là đàn ông chị nhìn thấy vậy Vợ chồng ông Tùng nhìn nhau cắn răng cắn lợi Ai cũng sợ lắm Vì ở đây ngoài cô con gái ra Ai cũng đã bị thứ đó dọa cho sợ đến xanh mật Chị à Đây nhà của vợ chồng em, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mấy bữa nay mình gặp nhiều chuyện quá, cho đến mới thấy em mấy cái chuyện không đâu đó. Ba người thay nhau chấn ăn một hồi, bà Thác cũng được dẫn đi vệ sinh dưới quay trở lại phòng. Và ông Tùng đóng cửa bảo Không biết chu Phèo với lại chú Khổm đi tới đâu rồi, có mời được thầy không? Ở dưới đó không có sóng điện thoại trả gọi được. Thôi mình cứ ngủ cây đã, giờ chỉ biết đợi, chưa biết làm sao bây giờ. Tại làng phòng sáng hôm ấy Sột hôm nay rảnh việc Dù chỉ cốt đi câu cá Nhưng một bận đưa vợ đi chỗ lành Cho nên đành phải đi một mình về thằng hôn cũng hẹn hò với em nhé Sòa đành dẫn theo thằng quý tử của mình đi câu Đó chính là thằng Lẹo Lẹo tỏ ra vui lắm Vì lâu lâu lại được bố dẫn đi như vậy Hai bố con ngồi câu được một lát Tính trẻ con ít kiên nhẫn Thế mãi chẳng được con nào Lẹo nói với bố Bố ơi Con sang kia chơi nhá ở đây chán quá Đi câu cá mà thằng oát con cứ ngồi bên lại nhảy mãi chẳng được. Do so đành đật gật đầu đồng ý nhưng vẫn dặn. Chỉ chơi ở bên đó thôi nha, cấm cua được lại gần bờ sông đó. Lào gật đầu vương giản tỏ ra ngon ngoãn rồi chạy đi. Suột so nói. Thế xứ bố nhà mày, câu cá cứ lại nha lại nhảy đó. Cả nó nghe thì cho nó đớp. Suột so vừa giết câu thì thấy cái phòng bên dưới động đầy. Ở đấy tôi biết ngay mà. Biết thế này thì không có dẫn nó đi. Suột so lò cầu cá còn thằng lào cháy có vật cỏ bên kia. Nơi xưa của cái hồ này hiện tại đang nước khan nông, chỉ đến khi mùa mưa thì nước mới dâng cao. Lão chạy vòng vòng qua đó thì phát hiện ở đó có một cái chúng, nước vẫn còn đọng trong đó. Tạ con liền nhúng chân xuống để thử thì thấy nó rất nông. Lo buồn hồi lão tìm nơi sông nhất cũng chỉ đến kiểu chân của mình. Tạ Ngôn Vân liền điếc về phía của bố, phất cẩm suy nghĩ gì đó nhàn rân nụ cười đầy mất dạy. Lão bất ngờ ngồi giữa vũng nước, để cho hơn nửa thân người chìm xuống dưới. Nó bắt đầu quấy đạm sự biệt hét lớn. Bố ơi, cứu con bố ơi. Tàng sồn đang mê mẹ chuẩn bị giật con cá thì hoảng hốt nghe tiếng kêu của con. Thằng ôn vật liền quang luôn kỳ cẩn rồi lao tới. Lèo ơi bố đây, coi bình tĩnh nào. Lèo vẫn ra sức quấy đạm dưới vũng nước. Nó bây giờ lao tới thì thằng quý tử không vật vã dưới cái vũng nước từng chừng như sâu lắm. Nó chẳng bận tâm gì cởi vội cái áo, chấp hai tay lại vinh nhau rồi chỉ ra đằng trước. Lê Tư thế giống như các vận động viên chuyên nghiệp để lao xuống hồ. Chậm hai tay Lê từ thế xong rồi nhảy lên trồm cái mũi nhọn tạo thành một cái hình cánh tay xuống để cho cơ thể dễ dàng tiếp nước và bơi ra thật nhanh. Thế nhưng vừa lao xuống thì số tiếng hai bàn tay cùng mình cắm luôn thẳng xuống bụn. Chưa dừng lại, bụn ở nơi đó lo lao xuống lại rất lún và sâu đến cả cây đầu của nó cũng cắm theo. Kết quả là hai tay và cả cây đầu của thằng ngu cắm luôn xuống bụn. Thằng lèo thấy bố của mình dính bẫy thì liền đứng dậy. Một tay chống lạnh một tay chỉ vào bố rồi cười lớn. Bố bị lừa rồi nha. Công mày cho sột của người lớn đang ở gần đó chạy tới kéo non lên. Chứ không thì sống nước về chầu ông bà ông vài. Sợt cầm roi mà đuổi thằng quý tử với cái bộ dạng từ đỉnh đầu xuống tới cổ và hai cánh tay dính đầy buồn đất. Mà bố mày đứng lại cho tao, còn với cái. Xâm lược cả bố của mày ha. Mày đứng lại đi cái thằng ôn vật. Ngay sau đó lẹo được bố tặng cho mấy cái doi vòng bông, lằn viết đỏ rực. Lẹo vừa lau mắt vừa khắp, còn thằng sột khi đó mấy hạ dã quay lại tiếp tục câu cá. Chỉ đáng tiếc cây cẩn để bị con cá kéo tới tận giữa sông, sột đứng bất lực rồi bảo. Tiệt sư bố nhà nó, tên này tao thể không bao giờ dẫn mày đi nữa, mày còn báo hơn cả tao. Chỉ xong sột cũng đánh nhảy xuống tắm lại một cái cho sạch rồi dẫn lẹo trở về nhà. Ngồi dã chén muối ướt để ăn cơm với con tị đã giặt tun gì, đi câu về mà không được con nào thì chỉ có ăn cơm với muối. Sở Ninh đang ót con lính Vin Đạt nhinh đánh bất lực. Đại thế thằng bột con trẻ sang hỏi: "Bạn ơi, bạn đi câu về được con nào không? Đem chế biến còn nhậu. Được cái mã mà bố mày đó, không thì với muối à?" Ở đó nhậu với trả nhẹt. Sần đó mới ướa gần nức mắt tâm sự với Chí Cốt, vừa nghe xong muốn nhịn cười lắm mà không được đang bất ngờ liền phọt ra cả cười ngả nghiêng, mắt rồi trời. Con mẹ mày đã bảo không được cười mà, cười xuống địa ngục bây giờ. Tật chế hồi đó, tao qua đây rủ vợ chồng mày qua nhà ăn cơm, chứ không của tao từ thành phố về đang bên nhà tao đó. Chứ không về hả? Về chơi sao? Không, chuyền dẫn theo một người, nghe bảo là em trai của cái nhà sắt bên Chuế. Thế bảo người đó mới thất cổ tự vận cách đây mấy hôm, mà trong nhà xảy ra nhiều việc cho nên mới mời thầy Vổng lên đi xem. Thành em mình có được liên do chơi không? Thì cứ để xem cái đã Thôi nó cả con thị nữa qua nhà tao ăn cơm Môi mày để cho cá nó ăn. Mà bố mày còn cả khỉa nữa Đập chết cụ mày bây giờ Bồn sách giếp chảy Vợ chồng của sột lát sau cũng sang nhà bột xem tình hình Nhánh gương mặt đấy lo âu của người đàn ông đi cùng chú khổm Giọt hiểu đang có chuyện xảy ra Cho nên lịch sự chào hỏi Có cả lão vầu Ăn uống xong thì lão mới hỏi vào chuyện chính Thế nhà anh đây sẽ ra chuyện gì Kẻ đó xử tình cho tôi nghe coi nào Ngày đánh ông chính là ông Phèo Em trai của ông Loạn liền dưng dưng Kể lại cái chết của anh trai Ông còn đang nói yên ổn Tự nhiên anh của mình lại ra đi như vậy Nhưng sau đó trong nhà liên tiếp Sẽ đến những chuyện đáng sợ Nhìn lão oh, phần vần ông Phèo hoang mang Thầy ơi thầy làm sao vậy tôi đang vần vần không biết Liệu gia đình anh có gặp trùng thang không Trùng thang là sao à Sao lại có chuyện đó Anh trai con nghĩ quẩn chắc là vì chiều hôm đó cãi nhau vi vợ Nhưng làm sao có chuyện trùng tang được chứ Láo vào nhìn lại ông phèo rồi lắc đầu Nhưng mà nhà anh có hai người chết rồi Có tránh gọi việc tôi nghĩ tới khả năng đó Nhưng ở đây xa quá tôi chưa thể đoán định được Rồi nhà chúng ta về nơi đó thật nhanh Thế nói sao Sao lại là hai người chết có nhầm lẫn gì không Chỉ có mỗi bác loạn chết thôi lão hơi ngạc nhiên nhìn cả hai Xong hiểu ra vấn đề nói Có lẽ trong thời gian hai người tới đây Trên đó lại có người sẽ ra chuyện người này mới chết thôi Có thể là sáng ngày hôm nay Tại khứ cứ, cứ về đó rồi sẽ rõ Và thế là láo vào bột và sột Và chú gồm cùng với ông Phèo Lập tức lên đường trở về thành phố Vì mọi chuyện đã rất gấp gáp Lão nói nếu mà không đi nhanh Nhất định sẽ có thêm người phải chết về trên người có ông Phèo cô vương oán khí Oán khí này sinh ra không phải là Ở người anh trai ra đi Vì tự tử Mà là của một thứ khác Do ông Phèo xa nhà nếu oán khí đã mở nhạt hơn Quay lại thời điểm vào buổi sáng hôm ấy Ở nhà của ông tùng mọi người tỉnh rất khá buồn Vì đêm qua ngủ không ngon giấc Có may sau khi được mọi người trấn an Bà Thác không trải qua chuyện gì Cho nên có thể ngủ lại Mọi người rời khỏi phòng Bà Thác của con gái và cả vợ của ông Tùng Nhưng bản thân ông thì không thấy đâu Mà đầu mọi người tưởng ông Tùng đi đâu Nhưng đợi mãi không về Và ông bấy giờ hỏi Chỉ với cháu có chồng thấy chồng em đâu không Sao ngồi rồi đến giờ không thấy Em thử gọi vào di động quanh anh ấy mà không có được Hai người kia cũng tỏ ra ngạc nhiên vì không thấy ông Tùng đâu để mãi cũng không thấy cho nên lo lắng bà thác liền bảo vợ ông Tùng đi thắp Hương ra tiên nhưng quay nhằng vừa chết rực nhà khó như bình thường thì chợt tắt ngũ lo lắng ông sẽ nói chuyện họ mới kéo nhau đi tìm trong hoàng loạn hai bên nội ngoài cũng kéo tới giúp sẽ căng thẳng càng đựng để lên cao còn mỗi lúc không thiết ông Tùng đâu bà thác bất lử mới nghĩ tới viện về thắp Hương cho chồng cho chồng phù hộ anh nhưng khi về đến nơi Vừa mới thắp Vương xong và thắc giật nảy mình Khi nghe trong phòng ngủ có tiếng cột kẹt rất quen thuộc Âm thanh bé bé vì cửa phòng đang đóng kín Nhưng vẫn đủ để cho bà nghe thấy Bà thắc khiếp nàm tiến về phía đó Rồi tra cái chìa khóa Còn chưa kịp làm gì thì cửa đã bị ai đó vặn Cửa tiệt động mở ra và thăng rụt cả tay này Trong hết thất kinh Bà thắc càng thêm hoảng loạn khi tiết trong phòng của mình Ông Tùng trong cổ chít tự bỏ ra Sợi dày thần treo của ông Tùng có tình trạng bị kéo căng cứng, khiến cho nó nhịn như mảnh lại. Bà Thác chỉ kịp thét lên một tiếng dưới ngất liệm. Tình dày đã thấy quanh mình có rất đông người, ai nấy cũng đều đang khóc lóc đầu đớn. Bà Thác nhớ rõ những gì mình đã thấy trước khi ngất, mà chỉ mong đó cũng chỉ là ảo giác như những lần trước. Thế nhưng không, lần này mọi thứ đã là sự thật. Ông Tùng đã được người ta kết đoạn lật tự vấn để trong nhà của anh ruột. Ngụy Nhẫn vẫn đang tiếp tục được điều tra vì còn nhiều điểm nghi vấn. Chẳng ai biết vì sao đến cả ông Tùng cũng thất cổ chết giống như anh trảnh của mình. Người dân đoán rằng đây chính là tang và vô số những lời đồn khác. Còn đối với những người trong cuộc họ dường như mất hết lý trí, vì không thể hiểu nổi ông Tùng có thể chết ở đây. Bà Thác nhớ khi về đây cổng vẫn còn khóa cửa nhà cũng vậy, cả nhà còn được giáo kín, nên không có chìa làm sao có thể vào được. Ấy vậy mà ông Tùng chết ở đây. Trong căn nhà ấy Trong chính căn phòng ngủ của anh trai mình Chờ mãi chờ mãi Cuối cùng ông Phèo ông Khổm cũng đang về Dẫn theo lão vậu của hai thằng thanh niên Mà một số người cũng đang gặp mặt lần trước Lão vậu nhìn căn nhà một lượt Nhìn thần thái của người thân Và kết luận ngay Đúng vậy oán khí Đây chính là oán khí căn nhà này oán khí ngút trời Người chết khi sống thân mang theo nghiệp Bị hồn ma của người từng bị hại bám theo Hóa thành thần vòng và đang lấy đi từng mạng một. Lần trưng ta cũng cảm nhận được bên này có gì đó rất lạ. Thế nhưng vì chuyện tâm linh mê tím ta mới không tiện nó ra. Vì không phải ai cũng có thể tin. Hơn đến lúc đó chỉ có một cảm giác thoáng qua mà thôi. Bà Thác vào ngay bên nội ngoại chấp tay thống thiết văn xin lão vẩu nói. Từ đã tới tận đây thì chắc chắn giúp đỡ mọi người. Nhưng trước mắt tôi cần xem xét nguồn cấp của mọi chuyện. Tạm thời cứ dán mấy lá bùa này lại. Những lối rao vào, chỉ cửa sổ ta sẽ có cách khác. Người nhà liền nghe theo lời của lão đi dán bùa khắp các lối rao vào, còn lão thì phải cố gắng tìm xem ma quỷ đang ẩn nấp ở đâu. Thưa ma quỷ này oán khí rất nặng và cũng đặc biệt thông minh, nó sẽ tìm cách để giết tất cả người mà nó ngẩn mặc cho thầy bùa ở đây. Bởi chiều hôm nọ khi lão vẩu đang cấn vái làm đế để, để giải bước nghiệp cho gia đình, lão định nhà ngay thẳng ôn vật chuyện gì đó thì quay đi quay lại không thấy bột và sột đâu. Mà bố nhà nói chứ, lúc Cần không thấy cái lượn vườn bên tay lại nhãi. lúc Cần thì lại trốn đi đâu không biết. Lão mắng xong thì liền quyết định tự làm cho mau. Vì cũng đang khá vội cho nên tạm tha cho hai thằng. Còn hai thằng mất giấy lúc đó, đang ngồi vắt chân ở bên nhà đối diện của ông cụm để học chuyện gì đó. Bột vợ đang nói dở câu thì liền hát dì mấy hơi như có ai đó nhắc. Bột lại chầm chỗ nói. Khiếp tên nhà bác to thật đã Lần trước tới ai cháu đang muốn xem mà bác không có nhà Này mới được vào đây Quả là không tốn công đi thành phố Suột cũng khen lấy khen để Khiếp nhẹ bột nhẹ Cái căn nhà này tao với mày biết bao giờ mới có Mày còn nói Bác ấy giàu có bác ấy xây được là phải Tao với mày có cái đếch gì đâu Xích lời thằng ôn vật Quay sang nhìn người đàn ông vô tử rồi hỏi Ủa bác, bác làm cái gì mà giàu dữ vậy Bác chỉ cho cháu với Cháu giàu cho xem một căn y hết đó Ngài đàn đồng ấy tên là Phương, bản đấy giới thiệu còn tự xưng nghệ danh của mình là Phương gió tai. Nghe bọn nói đông chúng ngứa thì tầng chan này, giàu còn được cái tính sĩ diện, hắn liền lấy gân mật đầy từng trải cùng mình ra để nói với hai thằng. Hai đứa muốn nghe thật hả, nếu vậy để bác kể cho, có chí mà làm giàu. Vâng ạ, bác Phương kể cho bọn cháu nghe với. Phương gì cơ? À dạ, Phương gió tai à. Lộc Phương cười mãn nguyện rồi bắt đầu kể đề dựng như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì đâu. Hồi xưa bác cũng nghèo lắm, nghèo như các cháu bây giờ đó. Hai thằng ngu nghe câu này mà tưởng thằng cha đó đang tự mình nhưng vẫn co nuốt vào trong bụng nghe tiếp. Nhà bác nghèo lắm, cho nên là bác quyết định phải làm gì đó. Nhà bác nhiều đất mà chẳng làm gì nên bác bắt đầu từ đây. Thế là bác bán đất làm dầu à? Không, bán đâu mà bán. Bác dùng đất để trồng cái ăn quả. À, thế là bác cái ăn quả xong làm dầu, bác trồng gì đấy? Không, chưa. Bác trồng cây trồng nhiều lắm Trồng đủ loại đến 3 năm sau 3 năm sau thì sao ạ 3 năm sau thì cây nó chết hết Thế là bác ôm một đống nợ Ơ thì thì làm sao bác giàu được Thôi từ để bác kể tiếp nào Sau khi thất bại thì bác quyết định Bán lại cái số đất đó Vừa để trả nợ vừa để đầu tư kinh doanh À thế là sau đó bác trả nợ Kinh doanh thành công nên giàu Chưa Bác kinh doanh bất động sản và thầu miếng nào là miếng đó không ai thèm mua Họ bỏ đất đo công ma cô quỷ đủ mọi lý do. Nên lại tiếp tục phá sản. Thế lại sau đó làm sao bác lại giàu được? À thì bên ngoài của bác mới cho bác tiền. À Thế là bên ngoài của bác giàu lắm phải không? Họ cho mong một đống tiền nên bác giàu. Không, giàu đâu mà giàu. Hồi đó cho là để bác có tiền mua gạo về ăn thôi. Chứ bác sắp đói chết rồi đó. Bột nghe vậy thì xì sầm Ủa, hiện sao mà giàu được nhỉ? Là phương bây giờ lại kể tiếp. Thế hồi đó ngoài của bác cho bác mấy nghìn á Bác chả nhớ Bác không mua gạo mà mua cân hộp cơm để ăn Còn lại một đi thì bác mua hai tờ vé số Cái cho biết vé số chứ Hai thằng ngu bấy giờ gật đầu Vì cũng đã đường chú khổm giới thiệu qua vài lần Buộc hiểu ra thì bảo À Thế là bác mua hai tờ vé số chúng độc đắc nên giàu Giờ bác dùng tiền đó đều đầu tư thành công Cho nên được như bây giờ Lạc Phương lần nữa lắc đầu Không Hai tờ vé số đã chật lất á Hải chút tôi đó không có cơm mà ăn. Đói sắp xỉu thì may mắn gặp được một người đi lạc đường. Người này ăn mặc à sang trọng lắm. Bác mới chỉ đường chúng ta. À, thế thì cháu hiểu rồi. Bác giúp vì đại gia đó. Nên là họ giúp bác làm ăn mới giàu được. Trái đất đây đúng là làm việc tốt. Ông chỉ có mắt ngay. Cháu phải làm thật nhiều việc tốt mới được. Không. Bác chỉ đường chúng ta xong. Thế ta mua cho bác hộp cơm rồi đi luôn. Thế là hôm sau bác lại đói cháu ạ. Thế nói chưa hôm ấy... Lao phương nghệ danh phương gió thai tiếp tục Kể về hành trình làm giàu của mình Bột vật sột lại tiếp tục Thế bác giàu phải không Còn chưa giàu nữa hả À, à thế như vậy là bác giàu đúng chưa tới cái khúc giàu chưa hả bác ạ Hai thằng ôn vật ngồi nghe đến vã cả mồ hôi Lao phương thì liên tục kể rồi lắc đầu Lắc đầu rồi lại kể Kể đến lúc hai thằng ngu mệt lẻ cả lưỡi Bột bây giờ lạc thần hỏi à, Thế cuối cùng làm sao mà bác giàu Bọn cháu nghe cả buổi chiều hết nổi rồi Là Phương bây giờ kỳ đắc ý rồi bảo À Thì cái hôm ấy bị mấy cái thằng mất dậy nó giật tiền xong lạ Bác đang đuổi theo thì thông chú một cô gái Chính là vợ bác bây giờ đó Nhà bái giàu nứt đốt đổ vách giàu nhất nhì cái thành phố này còn bác thì chẳng có cái mẹ gì ngoài mã đẹp trai đó Sau đó là bác tắn đổ bà ấy Rồi bác giàu như bây giờ đó Ôi dồi Thế là bác mẹ nó nói ra từ đầu đi Lòng vòng chưa giờ đó Mệt chết đi được Ủa là trời bác già rồi chơi kỳ vậy hả Là Phương nhăn mặt ô hay Thế không phải từ đầu bác lấy đất trồng cây Rồi sau đó làm sao mà tung chung được chúng vợ bác Phải kể rõ được đầu đuôi Thì các cháu mới hiểu được chứ Ngài lão nói chuyện rất vô lý Nhưng lại rất thuyết phục Hai thằng ôn vật vận cãi Thế nhưng mà vợ bác giàu thì liên quan gì đến việc bác giàu Ô hay Thế hai đứa mày chưa nghe câu là sương gió phủ đời trai Tương lai nhờ nhà vợ hả ha? Hai thằng mất dậy mệt mỏi Bỏ về nhà chú khổm vừa đi vừa trời Mẹ bố tin sư cứ tưởng thế nào Ngồi lót dép hóng cả buổi chiều thì ai chả nói được thế mà ngồi kẻ nhìn đúng rồi đó mất cả thời gian giàu mà dơ thật hai thằng ngu vẫn đi về thì đến lão vầu đang nhìn bệnh hầm hầm cả ngày cuốn kéo hỏi củaa thay thì làm cái gì mà nhìn tụi con ghê thế thể định lột ra tự con hay gì cho mày đi đâu cả buổi tôi tìm không thấy là mắng ngày chẳng mất giấy thì việc mặt này thì hiểu ngay có chuyện một đi hầm kể lại chuyện ban nẫy xong thì tức mà nó chưa giàu vậy ai trả giàu được Ta mà ở đó, ta cho lão biết tay Chỉ xong thì lão tạc lưỡi Thôi chúng mày chuẩn bị đi Ta tìm được uh, cách còn chỉ con ma thần vọng ở đây rồi không biết được một phần nào đó nguyên nhân Tuy nay tao với chúng mày uh, sẽ chỉ nó luôn đó Một và sột ngắn nhiên hỏi Thật à thầy, nguyên nhân là sao vậy à Câu chuyện chính xác lắm Nhưng có lẽ ngày xưa lúc mà người tên loạn còn trẻ Đi làm ăn với người ta thì sẽ ra xích mít Chẳng hiểu thế nào mà lèn vào nhà xích cổ người ta đến chết Mà hồi ấy họ đi làm trong rừng rú chứ không phải ở đây, chết chẳng ai biết, đến giờ sao vẫn ở trong đó chưa được tìm về, cho nên oán hận càng nặng. Vậy vậy đã lấy hai mạng rồi, không nhanh lên khi mai mốt là có người chết nữa. một vào suốt nghe xong thì liền tặc lưỡi, trời đất ơi, hóa ra đừng như vậy thì tay cũng nhúng chàm, thôi thì cứ sống như thầy trò mình thôi có khi lại vui thì nhỉ. Lão vầu bình thường cũng vui tính nhưng hôm nay ai cũng thấy lão năm chiêu thở dài liên tục. Có vì đêm nay lão buộc vậy tiêu diệt vong ma để oán hẳn kia. Phần cũng bởi câu chuyện mình tìm hiểu được. Ngày đêm hôm ấy cũng vào thời điểm mà người nhà hay gặp phải những cảnh tượng đáng sợ. Lão cống hai thằng đệ tử bày biển những thứ đồ chuẩn bị ra giữ căn phòng ngủ ở nhà bà Thác. Giờ chứ bấy giờ có con gà luộc ra vàng ấm khiến hai thằng ôn vật nuốt nước rãi vì thèm. Ở bên cạnh có tiền vàng, một sở dây thừng và mấy màu giấy ghi họa tên của ông Noạn. Bồn nhìn con gà thèm tuồng xong lại hỏi cái thích sữa dây thừng Thầy ơi, thầy cho con hỏi ngu nha ta nói rồi mà, mày hỏi gì thì hỏi đi Mày hỏi câu nào cũng ngu hết đã khỏi giới thiệu Bồn gãy đầu nói Thì thì thầy đem cái sữa dây thừng vào đây làm gì Thầy định lỡ không chỉ được con ma thần vòng Thầy thật cổ hẹo luôn ở đây à Hẹo cái mà bố mày đó Mày muốn tạo hẹo lắm mà thằng chó Một là toán lên còn thằng sụt chỉ đứng đó cười Ôi thầy ơi thì tha cho con Con đã bảo con hỏi ngu, sao thầy con chấp con? Rồi đang cười tươi thì lão vũ vầy của nó. Sột, mày cột dây đó lên sàn nhà đi, là nơi treo cổ mày vào trong đó. Thế, thì nói treo cổ con là sao? Chờ mày điếc hả? Ta bảo mày cột cái dây đó lên, là ta cho mày bùa. Mặt mà thòng cổ vào trong đó, yên tâm không chết được đâu. Ta dùng mày để dụ con má nó ra, có hiểu không? Sao, sao thầy không bỏ thông bột mà bỏ con? Mày hợp mạng hơn, yên tâm đi chả chết được đâu. Lời chết thì coi như âm một mạng thôi mà Mày ăn gì tuần này cũng cho ba lần, lo gì, con bây đó không có đói được đâu. Sơn muốn cáo linh nhưng lão bọ mình chỉ đùa, để cho nó lão bọ tự dặn dò kỷ lưỡng. Sượt cũng đứng nghe theo, sợ sao con lão ở đây nó cũng an tâm. Và đúng như lão nói thật, sau khi thấp hương để gọi hồn của hai người vừa qua đời về đây, liền ra hiệu cho cắn nuốt lão bọ, sau đó thổi cùng họng của mình vào sợi dây thòng lọng. Chuẩn xong tháng liền táng ngay chân của mình khỏi giường, cả người của nó lử lững. Tuy nhiên sột có cảm giác có rất nhiều cánh tay đang đỡ cơ thể của mình Làm cho nó không bị xít lại Sột làm vừa xong thì bên trong phòng gió từ đâu ùa vào Mặc dù cười đất được khóa kín Thằng sột cũng vì vậy mà đung đưa Bây giờ mấy con đồng bình mở ảo Của lão vầu phải chạy qua chạy lại Để giữ lít sột Âm bình mệt vã cầm mồ hôi Còn bên kia nét mặt lão vầu càng lúc càng căng thẳng Là biết thứ đó đang ở đây Vì nó đang muốn lấy mạng của kẻ trào lùng lặng Là cố gắng chân áp nó khiến cho nó nhập vào người của thằng sột. Từ đó có thể dùng bùa để hóa giải một cách dễ dàng. Sột càng lúc càng rung lắc mạnh. Nó cảm nhận chỉ cần những bàn tay bên dưới bị tụt ra. bản thân lập tức rơi vào nguy hiểm. Đau vào ngồi lầm bẩm đọc chú. Đọc đến kỳ tuất cả mồ hôi. Sột cũng vậy nó thầm niệm trong đầu. Thầy ơi cứu con, cứu con với thầy ơi. Cho nó sắp chịu không nổ rồi kỳ Sột đang nhắc đến mấy con âm binh. Vì cảm giác tốc độ đung đưa của nó lúc này rất nhanh. Những bàn tay kia không theo kịp cho nên thằng ngu rất sợ. Và rồi lần lượt từng bàn tay mơ hồ ấy cũng tuột ra khỏi người của sột. Khiến cho thằng ôn vật càng cảm thấy đau tim. sợ không cảm thấy gì nữa như thế mấy bàn tay kia đập biến mất. Sột đình mở mắt vì hoàng sợ thì giọng não vẩu lại vang lên. Bột, màu lên rào chấm đứt sợi dày thừng, chém trực diện từ trên xuống màu lên. Bột cầm con dao run dậy vì chém thế này Có khi lại trúng đầu của thằng sột Nó sợ hãi Nhưng mà con sợ chém trúng đầu của nó thầy Có cách nào không Mày cứ tin tao chém đi Bột hãi lắm nhưng vẫn cố nằm theo Nó vùng tay toàn chém nhưng cứ bị hụt sang một bên Thầy cô nhìn thầy rồi bảo Thầy ơi Con nhìn nó run run Còn con chặt không có được đâu Toàn toàn hụt thầy Thì nhắm mắt lại đi Không thấy gì là không sợ nữa À Ừ nhỉ Sao thầy không nói trước chứ thì mà con cũng không nghĩ ra. Giả cố Nàn định nhắm mắt lại thật nhưng đột tâm mở bừng mắt hết toáng, ai vừa phát biểu ngu thế. La giật thót vì nhận ra mình lỡ xui giải, ồ trời chết lỗi của tao, mà mắt ra mà chật đi bột na, yên tâm sẽ có người cặn mày lại thôi. Bột gật đầu định lẩm theo nhưng quá buồn vì ngày lúc chốt sự đắm mở mắt của mình ra và là con mặt tân vòm người của sụt, tháng cũng không được âm binh đỡ nữa. Chính vì vậy sột lập tức vùng vẫy kêu lên cẳng khắc. Lá vẩu bấy giờ nghét lớn. Bột, mau cứu nó, mau nó chết bây giờ. Bột liền quẳng con dao qua một bên, lào ti túng lên chân của sột. Thắng ôn vần vừa khóc vừa ra sức. Sột đời cô liền bạn của tôi, ta sẽ cứu mày mày không chết được đâu. Bột nhắm mắt nhắm mũi lại, còn đầu pin thằng chi cốt của nó vẫn kêu lên cẳng khắc, chẳng khác hơn tí nào. Thậm chí còn bị xích mạnh hơn vì ở dưới. Thay vì đớm bạn lên cho cao Bột lại quá hoảng sợ mà kéo người của bạn xuống, làm cho sự gì thường bị kéo căng càng lúc cắn xích chặt. Sợt gạo lắm mới thết được mấy chữ trong cổ họng Mà cha mày, mày đang cứu tao hay đang giết tao vậy? Lá vậu bấy giờ cũng thết lớn. Thiệt sư bố mày, ta bỏ mày cứu nó xong mày lại giúp nó hẹo nhanh hơn thế hả thằng khốn nạn. Bốn ngày vậy giật mình mở mắt hoảng ngút. tôi chết rồi tao nhầm, xin lỗi nha, xin nữa thì vợ mày có thằng khác lo. Bột mau chóng đứt được bạn Và tháo cổ của sột da Xuân thường hồng hộp nhìn bạn trí khút Bằng một ánh mắt hình viên đàn Chưa kiếm mắng tiếng nào thì đãng vẩu đã quát Thằng bột mày thay nó đi Nó hết hiệu lực rồi Bột xoắn đái trong quần nhưng vẫn nghe theo Vội thỏ cổ vào trong Nó liền cảm thấy âm binh đỡ lên mình Sẽ đó bản thân như bị ai đó nhập vào Lão vẩu lúc này cũng kiệt sức Mà tái xanh cả đi Phải nói đây là lần đầu tiên Lão mệt mỏi tới mức như vậy vì con ma này oán khí trọng chất. Sợ liền giang hiệu theo lệnh của lão, lấy con dao nhắm thẳng từ trên xuống, xả dòng sợi dây thừng cho đến khi nó được thứ gì đó cản lại ở ngay vị trí nút thắt với vòng tròn bên dưới. Bỏ hết lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng đó là âm thanh của ma quỷ. Nó gục đầu xuống đát sau mới ngừng lên với hai con mắt đỏ lẻ. Nhìn bồn khá đáng sợ vì đang bị ma nhập, tuy nhiên con ma đã hoàn toàn bị trấn áp. Nó mới kể rằng ngày xưa vô rừng để cứ trộm gỗ. một lần nhóm của người này với nhóm của ông Loạn sẽ đất xích mích, tranh chấp nhau một thần gỗ quý. Ai cũng cho rằng mình tới trước. Thế đổi sau khi người này thắng được trong cuộc cãi cỏ và cư cây gỗ đó đem bán, nhóm của ông ta đã đi nghít. Chỉ còn ông vẫn còn ở lại trong căn nhà trong rừng để tiếp tục tìm gỗ quý. Đêm nọ ngôi nhà đó bị ai đó đột nhập. Người đánh ông bị một kẻ lạ mặt tấn công và xiết cổ cho đến chết. Sau đó người bị đem đi đâu không ai biết. ông ta nói rằng trước khi chết mình vẫn nhìn thấy hình xăm của kẻ hại mình ở mùa bàn tay. Vì vậy mấy oán nạn đi theo và đợi đến khi thành quỷ mới ra tay trả thù. Không chỉ vì tiền và sự đố kỵ tranh cãi dẫn đến thủ oán lão và ngay thẳng nghe tỷ tỏ ra khá đau lầm. Tuy nhiên lão cũng thở vào khi vong mai chấp nhận theo thầy đi giải nghiệp. Phòng hồn của ông loạn cũng cúi đầu xin lỗi nói rằng ngày đó chỉ vì sự tức giận đến mất kiểm soát Giờ đây mấy thêm hậu quả không chỉ một mình ông phải gánh Công việc ở đây đã nghít Và ngày thằng cũng không ở lại lâu Đến bắt xe về quê Vừa đến nhà thằng Léo đã lao tới Bố ơi bố làm xiếc lửa cho con xem đi Con muốn xem xếp lửa Rồi chẳng hiểu mô tê gì cả Con thì sau đó giải thích là Ở nhà mới có đoạn xiếc Léo đi xem thêm mắn xiếc lửa ngay Cho nên nó cứ đòi đi xem suốt Con thì thì lại không muốn nghe con lại ngài Nên thằng lưỡi bảo chừng nào bố về Thì bảo bố diễn cho mà xem Thế là sột cũng đành trở thành Một anh diễn viên siết bất đắc dĩ Sau mấy hôm mò lên huyện Mày mò tìm hiểu Sột cũng biết cách làm và về cùng thằng bột tập thành Để diễn cho mọi người coi Ở quê có gì dùng nấy Không được như người ta Hai thằng ngu dùng dòng hòa để diễn siết lửa Và từ hôm ấy trước mắt của thằng lẹo Lão vầu và người khác Sột liền trình diễn tiết mục của mình Hào vẹn được mấy hôm Nhưng sột cúng tỏ ra chuyên nghiệp dữ lắm Là liên tục được phun sáng bừng Cả một gốc sân Thằng Lẹo vô tình đền đết mà khen Hay quá, bố làm sức hay quá Bố làm tiếp đi Thế con và mọi người đều vui Sột cúng chiều theo và tiếp tục phun lửa Thằng bố đứng bên cạnh hỗ trợ Sột cứ phun liên tục cho đến lần cuối cùng Rồi mới quay lại hỏi Bố làm giỏi không, có giỏi không con Lẹo lan lên vui sướng Còn tất cả mọi người cựng lại Mặt sướng chân có chút hoảng hút Cả đám gắn như chết lặng Còn thằng bột quay sang hỏi bạn Ủa sốt đèn ở đâu mà sáng thế Tao tao không không sợ quay sang định trả lời không biết Thì thằng ôn vật cũng lập tức đứng hình Mắt hơi nhích lên trên chân tay buồn ruồn thả rơi Cả bộ đồ nghề diễn siết của mình Bột tiếp tục hỏi Ủa đèn ở đâu mà sáng vậy Mà sao tao cứ thi nóng nóng là sao Sợi bấy giờ cười gượng Không không phải đèn đâu chớ không phải đến lúc ấy gì. Sở Trọng Dật giật cái đỉnh đầu của bọn rồi nói: "Mau dập lửa, mau dập lửa đi." Bọn vừa gánh đầu vừa ngó nghiêng rồi hỏi: "Hả? Cháy gì cháy nhà hả? Có nhà ai e cháy đâu?" Sườn bấy giờ đã cứng họng đứng hình không thể phản kháng, còn bọn định hỏi tiếp thì cảm giác nóng ran trên đầu càng lúc càng hiện rõ. Táng Ôn Vân cầm chúng thứ gì như một nhúm tóc rối đưa lên mũi người. "Cái gì mà khê Xuân chuột chất đáp Tóc của mày đó Tóc của tao hả là, là sao Sợt liền lao tới Đập túi bụi vào đầu của bạn mà chửi Sao sao cái mã bố mày Tóc mày cháy rồi cái thằng ngu dập lửa dập lửa đi Bỏ nhận ra tóc của mình đang bốc cháy Thì nó là toán cả lên Trời đất đôi tóc của tôi Tóc của tôi làm sao bây giờ Cứu tôi tóc của tôi Mẹ mày cái thằng chó sột Mày giết tao đi sột ơi Tóc của tao Mẹ ơi cứu con Cứu cuộc đời của con